Kích thứ 360 rốt cuộc cũng đánh ra. Dựa theo đặc tính vốn có của ảm diệt vẫn thì trảo cuối cùng này hẳn là phải đánh thẳng vào ngực đối phương. Dùng hấp lực kéo đối phương lại gần hơn rồi trực tiếp dùng đầu cứng rắn đập vào đối thủ. Phát huy toàn bộ lực lượng cực hạn mơ họa tiết lũy từ trước ra hết. Nhưng để thực hiện được điều đó thì điều kiện tiên quyết là trước đó đối thủ không ngăn cản được toàn bộ 360 chiêu công kiếp mới được. Mặc dù Chu tiểu tiểu bị cơ đông lừa gạt lâm vào bị động. Nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ đúng là hắn đã ngăn cản được hơn một nửa đòn công kiếp. Vì vậy khi xuất ra kiếp cuối cùng này cơ động không thể bắt lấy đối thủ để dứt điểm. Trong phút chốt. Trên bàn tay phải của hắn vốn dĩ đang có ngọn lửa màu đen bốc cháy đột nhiên biến thành màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Một màu đỏ tràn ngập sát cơ. Tổ sư ra nhà ngươi. Tên tiểu tử này cũng thật ác độc mà chu tiểu tiêu hơi thất kinh nhưng tốc độ phản ứng của hắn cũng thật sự nhanh. Hai tay nắm chặt thành quyền đồng thời oanh kích lên tay phải của cơ động. Trong tiếng nổ ầm ầm bột phát thân thể cơ động mang theo Trần Tư Tuyền lộ một vòng văng ra phía sau. Vào lúc đó 10 cái cây thật to sau lưng bọn họ bị va chạm liên tiếp. Đúng lúc đón đỡ sau lưng giúp cho Trần Tư Tuyền. 10 thân cây đồng thời nổ tung tan nát nhưng cũng đã giúp bọn họ không bị bắn ra xa. Ở trong thời khắc mấu chốt đó. Sự phối hợp ăn ý giữa cơ động và trần tư tuyền lại được thể hiện ra rõ ràng Nàng dựa vào ma lực ớt mục của mình đưa vào những thân cây kia để hóa giải lực trùng kiếp. Vì có nàng hỗ trợ nên cơ động vốn bị đánh bay ra rất xa Nhưng trên thực tế hắn chỉ lộ một vòng ra sau vài thước là định trụ được thân thể Chu tiểu tuyệt cũng không có dễ chịu gì Một chưởng cuối cùng của cơ động ẩn chứa uy lực của hỏa thần kiếm Mặc dù không thể phát huy ra hiệu quả chân chính của hỏa thần kiếm Nhưng kèm theo hỏa lực chân chính hỏa thần là sát khí của sát thần tư phổ nhược tư Một chưởng này đánh ra khiến cho khí huyết của hắn nhộn nhạo Phải để tụ ma lực hồi lâu mới ổn định lại được Mà công kích của cơ động cũng không chỉ dừng lại ở đó Lục quan mơ miệng trên đầu trần tư tuyền trong nháy mắt sáng lên. Vĩnh hằng khải vốn đang ảm đạm lại một lần nữa rực sáng bảo vệ nàng và cơ động vào bên trong. Mặc dù thần khí đã mất đi ánh sáng vốn có. Thế nhưng thần khí dù thế nào vẫn là thần khí. Đến một kích toàn lực của Tam Túc Kiếm Ô trước đây cũng không thể làm nó hư hao. Lúc này không phải trần tư tuyền muốn sử dụng lực lượng thần khí mà nàng chỉ cần đến nó để chuyển hóa ma lực mà thôi. Ma lực ất một nhanh chóng chuyển hóa thành cực hạn ất một. Tác dụng phụ trợ đối với cơ động nhất thời sinh ra biến hóa. Lực trùng kích của lực lượng cưỡng quan thật sự quá mạnh. Nguyên bản cơ động không thể nào lập tức đề tụi ma lực lại. Mà phải lui về phía sau từ từ ổn định mới được Tuy nhiên nhờ có ma lực của cực hạn ớt một gia nhập Khiến cho cực hạn mơ hỏa trong người hắn liền tiếp tục bốc cháy rực rỡ ớt một sinh đinh hỏa cũng chính là mơ một sinh mơ hỏa Trong phút chút bàn tay phải của cơ động lại biến thành màu đen tuyền Mỗi khi trăng sáng em sẽ nhớ về anh Cấm bách thiên u diễm băng trong tiếng hét vang Một phần trăng đen như mực tao nhã và tràn ngập tính hủy diệt men theo mặt đất chậm rãi hiện ra Không khí ngay lập tức trở nên âm lãnh Vần ám nguyệt sau lưng cơ động phát ra ánh sáng chói lòa Sự thật là chu tiểu tiểu không chỉ coi thường cơ động mà đồng thời còn đánh giá thấp trần tư tuyền Sở dĩ lúc trước hắn cho rằng lực lượng của cơ động cũng không xuất sắc gì lắm. Vì thế cũng phán đoán sai lầm về thực lực trần tư tuyền. Hắn nghĩ rằng mặc dù trong ngũ hành thì một sinh hỏa, nhưng ma lực ất một bình thường trợ giúp cực hạn sông hỏa cũng chỉ có giới hạn. Cơ động mang theo trần tư tuyền lực công kích của chính hắn ngược lại sẽ bị giảm bớt. Một khi không tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của bản thân hắn Mặc dù linh hồn dung hợp khiến cho tinh thần lực cơ động mạnh mẽ hơn Nhưng vẫn không đủ để chống đỡ hiệu quả tinh thần áp chế của hắn Cho đến hiện tại Chu tiểu tiểu mới hiểu được mình sai lầm đến cỡ nào Sự trợ giúp của trần tư tuyền đối với cơ động tuyệt đối không chỉ đơn giản về phương diện linh hồn như vậy ớt một đúng như hắn nghĩ hiệu quả phụ trợ không đáng kể gì. Nhưng sau khi ớt một biến đổi thành cực hạn ớt một thì kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là cường giải chiếc tôn nhưng sau khi chu tiểu tiểu hướng chịu đòn ảm diệt vẫn mà cơ động toàn diện bộc phát cũng cần phải có một khoảng thời gian ngắn để phục hồi trở lại. Hắn tin chắc rằng nhiều nhất chỉ một hai giây thôi là hắn có thể phản kích và đánh bại cơ động. Nhưng chuyện đời không như ý chính là trong một hai giây này U Diễm Văn đã công kiếp tới nơi. Hắn chỉ có thể cứng rắn ngăn chặn. Đối mặt với U Diễm Văn theo sát mặt đất công kiếp tới. Chu tiểu tiểu bất đắc dĩ phải giơ chân trái lên trực tiếp hướng về phía đó đá tới. Ma lực cực hạn canh kim dù chưa khôi phục cũng đành phải phóng suốt ra Để được gọi là tất sát kỹ của ám viêm ma vương Đặc tính của u diễm băng chính là thôn phệ và hữu thực hấp thu và ăn mòn Lực lượng của chu tiểu tiểu tuy mạnh nhưng trong lúc này hắn không thể điều động toàn bộ ma lực Bởi vì cái gọi là lỡ khinh thường đánh mất kinh châu xem tam quốc đi rồi biết bơn Gơn, cả người gã mập nhất thời bị bóng tối bao phủ, ngưng kết thành tượng đá. Dĩ nhiên thời gian u diễm băng bao phủ hắn cũng không lâu dài được. Nhưng đối với cơ động thì chỉ cần cái nháy mắt này đã có thể chuyển biến thắng bại rồi. Cơ động hít sâu vào một hơi. Toàn thân vốn đen nhanh liền biến thành vàng kim. Hắn dựa vào hỗn độn châu mạnh mẽ chuyển đổi năng lực thuộc tính. Chỉ cần thời gian một hơi thở hắn đã đề tụ xong toàn bộ ma lực của bản thân. Tiến lên trước một bước. Thân thể cơ động lao nhanh về phía chu tiểu tiểu. Đồng thời quyền phải vung lên. Cả người hắn hóa thành một mảnh vàng kim chói lóa Ở trước ngực và sau lưng hắn, ánh sáng vầm thái dương bắt đầu bột phát mạnh mẽ. Cấm bách thiên quân vương phệ. Nếu như ảm diệt vẫn là vô tận ám nguyệt trảo thì quân vương phệ chính là vô tận liệt dương phệ. Công kích rất giống ảm diệt vẫn. Chỉ khác nhau ở chỗ tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương là 360 kích liệt dương phệ. Nắm tay cơ động đã hoàn toàn hóa thành màu vàng kim Mang theo vô tận hư ảnh đánh thẳng tới trước ngực gã cường giả chiếc tôn canh kim hệ Hay còn được gọi là truyền tốn miệng hạ chua bé nhỏ Đây không chỉ đơn thuần là tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương Thậm chí cũng không chỉ có hiệu quả của diệt thần kiếp ngưng tụ toàn bộ lực công kích của cơ động mà quan trọng nhất là hiện nay thân thể chu tiểu tiểu đang bị vây ở bên trong u diễm băng diễm dương truy cùng với u diễm băng từng khiến cho cơ động có được siêu tất sát kỷ đầu tiên nhật nguyệt càng khôn giới như vậy diễm dương truy đổi thành quân vương phệ cũng sẽ là tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương Cực hạn âm dương sông hỏa tổ hợp chắc chắn sinh ra uy lực sẽ không khác với nhật nguyệt càng khôn giới là mấy. Hơn nữa kèm theo đó là hiệu quả của diệt thần kiếp. Nếu như toàn bộ công kiếp đều trúng người chu tiểu tiểu thì cho dù hắn có là chiếc tôn cường giả cũng tuyệt đối không thể nào chịu nổi. Đây mới là đòn sát thủ chân chính của cơ động cung là kế hoạch ứng phó với cường giả chiếc tôn của hắn. Sau khi phát ra một kích cuối cùng này nhất thời cơ động cảm thấy vô cùng sung sướng. Mặc dù bây giờ hắn còn không thể khắc địch chế thắng nhưng ma lực liên tục thay đổi. Liên tiếp phát ra ba lần tất sát kỹ. Cảm giác thốn khoái trước nay chưa từng có. Dưới tình huống bình thường với cường độ ma lực hiện có của hắn muốn hoàn thành ba tất sát kỹ cũng không hề khó. Nhưng sử dụng ở trong thực chiến lại là một tình huống hoàn toàn khác. Đối thủ đáng để hắn xuất thủ như thế bình thường đâu có dễ mà gặp chứ. Mà người ta làm sao có thể để cho hắn tùy ý phát ra năng lực công kích cường đại như vậy? Có thể thấy tác dụng hỗ trợ của Trần Tư Tuyền ở điểm này trọng yếu đến mức nào? Linh hồn dung hợp giữa hai người làm cho khả năng khống chế tinh thần lực của cơ động còn mạnh hơn cả chu tiểu tiểu. Điều này giúp cho hắn càng thêm nắm chắc điều khiển sự biến hóa của ma lực mà không bị đối phương ảnh hưởng. Điều này làm cho trong thời gian công kích bản thân hắn có thêm cơ hội và thời gian để lựa chọn. Điều chỉnh ma lực như thế nào cho cân đối và đạt tới trình độ cực kỳ chính xác. Tại thời điểm bắt đầu động thủ Chẳng qua trần tư tuyền chỉ dùng ma lực ớt mục của bản thân để tiến hành phụ trợ cơ động Mặc dù cũng sinh ra tác dụng tăng phúc nhất định đối với cơ động Nhưng đúng như Chu tiểu tiểu suy nghĩ Ma lực ớt một tăng phúc cho cực hạn song hỏa không thể đưa đến tác dụng mang tính quyết định Nhưng đến thời khắc mấu chốt căn bản không cần cơ động chỉ điểm Trần tư tuyền ở trong thời khắc thiết hợp nhất tự động xuất thủ tương trợ. Nàng hóa giải lực lượng phản chấn khi văng ra ngoài cho cơ động tận lực tranh thủ thời gian cho hắn. Đồng thời chuyển hóa ma lực ớt một bình thường thành cực hạn ớt một rót vào trong cơ thể của cơ động. Hiệu quả tăng phúc nhất thời tăng lên mạnh mẽ. Điều này chẳng những làm cho cơ động có khả năng nhanh chóng phát ra tất sát kỹ cường đại, đồng thời còn khiến cho chu tiểu tiểu kinh ngạc phân thần. Do đó biến số của cuộc chiến trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Sự phối hợp không cần phải dùng đến lời nói trao đổi đối với bất kỳ một gã ma sư nào cũng là điều vô cùng quý giá. Đây là điều mà cơ động không bao giờ ngờ tới. Mặc dù trong nội tâm hắn bài xích trần tư tuyền Hy vọng nàng có thể cách xa mình ra Không được tiếp tục lâm vào trong vòng xoáy tình cảm Nhưng trong chiến đấu sự phối hợp ăn ý này của nàng lại khiến hắn vô cùng mãn ý Có một đồng bọn như vậy để phối hợp lực lượng của hắn không chỉ là được tăng phúc đơn giản như vậy Không có trần tư tuyền thì cơ động không thể đánh chết tam túc kim ốp. Không có trần tư tuyền thì những ý tưởng chiến đấu của hắn cũng không thể hoàn thành toàn bộ. Chu tiểu tiểu còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Trần tư tuyền yên lặng bám vào sau lưng hắn tạo ra cảm giác đê mê phê phá phè phởn vô cùng. Mặc dù cơ động có tâm cứng như sắc rắn như đã cũng không khỏi đôi lúc mềm lòng. Trong khi cơ động dốc toàn lực phát động kỹ năng quân vương phệ, chuẩn bị một kích giành chiến thắng thì dị biến phát sinh. Đinh đen một tiếng động nhỏ vang lên. Vốn dĩ tinh thể màu đen tuyền đen bao phủ trên người tuyền tốm miệng hạ Chu tiểu tiểu lại đột ngột phát nổ. Trước khi quân vương phệ đánh tới nó đã bị phá vỡ. Một bàn tay màu trắng bạc hoàn không xuất thế trưởng hóa thành quyền đón đỡ quân vương phệ của cơ động. 360 kích quân vương phệ nháy mắt hợp nhất. Công kích chồng chất mạnh mẽ bột phát một cách hoàn mỹ. Nếu so sánh với hiệu quả thôn phệ của ám nguyệt trảo thì liệt dương phệ không tồn tại bất kỳ hiệu quả hạn chế nào. Nhưng nó lại có sự mạnh mẽ mà ám nguyệt trảo không thể nào so sánh được. Hoàn toàn là lấy lực phục nhân. Húng chi bên trong còn có hiệu quả của diệt thần kích, vì thế uy lực của nó đã mạnh càng thêm mạnh. mu A Co Vung 2509 2013 b mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 366 lực lượng hỗn độn Kim Dịch Su Ho Mang Biên A Tốt Nguồn bang Lung Uy Com Nếu như họ diễn quân vương sống lại Chắc chắn việc thi triển tất sát kỹ quân vương phệ sẽ có uy lực vượt xa so với cơ động Chính xác là như thế Khi toàn bộ 360 kích liệt dương phệ của cơ động hợp thành quân vương phệ Tấn công lên nắm tay màu trắng bạc kia lại giống như chuồn chuồn lay cột đá Không có chút hiệu quả gì Nắm tay màu trắng bạc thừa nhận toàn bộ công kích mà không hề có biến hóa Khi toàn bộ công kích của cơ động kết thúc nó lại bột phát ra một luồng lực lượng nhu hòa cuốn lấy thân thể cơ động ném hắn ra xa ma lực trong cơ thể cơ động dao động kịch liệt cả người bao trùm trong cảm giác khiếp sợ hỗn độn châu trong cơ thể chuyển động dữ dội thế nhưng trong nháy mắt khí tức hỗn độn nồng đậm quét qua thân thể hắn mặc dù hỏa diễm màu trắng nhìn có vẻ không quá mãnh liệt Nhưng lại có thể hóa thành một tầm quan mang bao bọc bên ngoài vĩnh hằng giáp của Trần Tư Tuyền. Vĩnh hằng giáp chấn động rung lên nhẹ nhẹ. Ngay lúc cơ động và Trần Tư Tuyền bị đẩy ra ngoài. Một khắc sau cổ lực lượng khổng lồ kia cũng lặng lẽ tan biến. Giống như bị một thứ gì đó cắt ngang vậy. Cơ động uống mình giữa không trung, hai chân co lại dãy đành đặt lùi lại liên tục mới miễn cưỡng giữ vững được thân hình. Hắn và Trần Tư tuyền đồng thời hô to. Kim hỗn động lực. Đúng vậy. Ngay lúc cơ động cho rằng chu tiểu tiểu không thể tiếp tục chống đỡ đòn tấn công của hắn. Thời điểm hắn tràn đầy chiến ý. Mắt thấy đến lúc khác địch giành thắng lợi. Thế mà đột ngột bị đánh lui. Hết thảy cố gắng trước đó, bao gồm cả hỗ trợ tuyệt diệu của Trần Tư Tuyền cũng không thể tạo được hiệu quả hữu dụng gì cả. Tất cả đều do bị nắm tay màu trắng bạc kia phá hủy. Chính là nó đã phá tan kế hoạch được chuẩn bị cẩn thận của cơ động. Một nắm tay của Chu Tiểu Tiểu thế mà dễ dàng ngăn trở tất sát khí u diễm băng dung hợp từ âm dương sông hỏa cũng chính là nó chặn đứng tất sát kỷ quân vương phệ của hỏa diễm quân vương chỉ có một cách giải thích tốt nhất cho sự huyền bí của nắm tay màu trắng bạc kia đó là hỗn độn chỉ có lực lượng đến từ hỗn độn ở trong thời khắc mấu chốt mới có thể xoay chuyển càng khôn mặc dù cơ động có hỗn độn châu nhưng trên thực tế lại không tinh thông ứng dụng lực lượng hỗn độn Cũng không phải hắn không thể sử dụng lực lượng của hỗn độn châu. Mà vì hàm nghĩa hỗn độn lực ở chỗ sáng lập chứ không phải hủy diệt. Dùng nó công kích không thể mang lại hiệu quả lớn. Một nguyên nhân khác chính là do cực hạn sông hỏa của hắn. Nhờ có sự tồn tại của hỗn độn châu mới làm cho mơ dương sông hỏa của hắn có khả năng gắn kết không còn khoảng cát. Làm mất đi nguy hiểm tiềm tàn do ma lực không cân bằng Vì vậy có nhiều thời điểm tác dụng trọng yếu của hỗn độn châu là dùng để ngưng tụ Chuyển hoán và vận dụng ma lực Lúc này Dưới sự kiếp thiết của kim hỗn độn lực Hỏa hỗn độn lực trong hỗn độn châu mới có thể tự hành Bảo hộ thân thể cơ động Hóa giải lực đánh vào hỗn độn châu Thế công do cơ động cùng trần tư tuyền liên thủ rốt cuộc bị hóa giải Nhưng bộ dạng của chu tiểu tiểu cũng không quá thoải mái Trường bào màu trắng trên người có nhiều chỗ xuất hiện vết cháy đen Rõ ràng là trường bào này được làm bằng chất liệu không hề tầm thường Có thể vượt qua lực ăn mòn mạnh mẽ của U Diễm Băng Không bị tan rã Nhưng trên mặt trên tay của hắn lại có dấu vết bị mơ hỏa ăn mòn. Nhất là trên tay phải khi thu hồi ma lực kim hỗn độn đã hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn phải thúc giục một luồng ma lực cực hạn canh kim màu vàng không ngừng xung kích mới có thể tạm xua tan cực hạn mơ hỏa xâm nhập đang cố gắng tiến vào trong. Chu tiểu tiểu trường lớn đôi mắt nhìn cơ động chầm chầm. Tay phải của cơ động đang chầm chậm dơ lên toàn bộ tay đều biến thành màu đỏ đậm. Lúc trước giao chiến, cơ động đã có thể cảm nhận một cách rõ ràng thực lực cường đại của chu Tiểu Tiểu. Sau khi toàn lực ướm phó cho đến khi đòn công kiếp bị hóa giải, hắn đã lâm vào vị trí hạ phong. Bây giờ chu Tiểu Tiểu là đối thủ của hắn. Bất luận trận chiến này chỉ mang tính chất thăm dò hay gì khác. Cơ động tuyệt đối không thể kinh thường. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ và nhất định đánh cược một lần, chuẩn bị phóng xuất ra hỏa thần kiếm để hợp lực. Bằng vào linh hồn dung hợp của hắn và Trần Tư Tuyền, ngăn chặn thần thức sát thần tu phổ nhược tư không phải là việc quá sức. Lúc này hắn không phải không có lực để hoàn thủ nữa. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Bộ mặt chu tiểu tiểu như đưa đám, vẫy tay cơ động và trần tư tuyền, ma lực trên người cũng lặng lẽ tán đi. Tiểu tử cơ động, ngươi cũng quá giả hoạt đi, thế mà dám âm thầm ra sát chiêu với ta. Nếu không phải mập mạc ta có đủ bổn sự giữ mạng, lần này chỉ sợ rằng không chết cũng bị lột mất lớp da rồi. Ta không thể không thừa nhận quả thật phẩm chất của ngươi còn giỏi hơn ta mấy phần. Lúc ta hơn 20 tuổi tuyệt đối không có thực lực như ngươi bây giờ. Lại thêm ngươi có một cô bé tốt nữa. Nếu không phải nàng đột nhiên ra tay hỗ trợ, ngươi cũng không thể bức bách ta phải xuất ra lực lượng kim hỗn độn. Trong trận chiến này, Chu Tiểu Tiểu đã phạm sai lầm khi đánh giá sai thực lực của cơ động và Trần Tư Tuyền. Khi chiến đấu chân chính đã trở thành vấn đề to lớn cho hắn. Nếu không phải vì thực lực hắn mạnh hơn hai người rất nhiều thì đã sớm bị thu thiệt lớn rồi. Nghe được lời nói hắn, khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tư Tuyền khẽ ửng hồng. Cảm giác với gã mập này liền tốt lên mấy phần Nhưng cơ động lại nhíu mày Nàng không có quan hệ gì với ta cả Chỉ là đệ tử của ta mà thôi Vừa nói dứt lời Hỏa thần kiếm trên tay hắn Cũng dần dần thu liễm năng lượng trở về bên trong thân thể Hắn khẽ thở vào nhẹ nhõm thực lực chu tiểu tiểu hoàn toàn mạnh mẽ hơn so với sự tưởng tượng của hắn dù cho đối phương có chút khinh thường dẫn tới sơ suất nhưng bản thân vẫn không thể nào chân chính chiếm được thế thượng phong hơn nữa không nên quên một điều trong trận chiến này chu tiểu tiểu còn chưa sử dụng bất kỳ vũ khí ma lực và tọa kỵ ngay từ đầu chủ yếu ra tay là để thăm dò mà thôi Nếu như hắn dùng toàn lực để ứng phó mà nói thì e rằng bản thân cơ động chẳng có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đây chính là sự chênh lệch lực lượng tuyệt đối. Lúc trước hắn trông thấy rõ ràng. Canh kim dương miệng trên đầu chu tiểu tiểu là cử quan ba sao. Chính là thực lực 96 cấp cực kỳ khủng bố. Trong số những cường giả chí tung mà hắn biết. Chỉ có sư tổ của mình Thắng quen miệng hạ môn triêu dương mới có thể so sánh Cho dù là huyền tổ thiên cương miệng hạ cơ trường tính Sợ rằng vẫn còn thua kém gã mập này một bậc. Khó trách thương hội ngốc có tiền ở trên đại lục lại có vị trí vững chắc như thế Không có một ai dám đánh chủ ý lên lượng tài sản khổng lồ của thương hội giàu có này Gã mập này mang đến cho cơ động cảm giác sâu không thể lường được. Hắn căn bản không thể nào phán đoán được tình huống thực lực chân chính của gã mập khi phát huy đến tận cùng sẽ đến mức nào. Ồ, bất ngờ nhỉ? Là thầy trò yêu nhau hả? Cái này ta thích nha. Xem ra ta cũng nên suy tính mở một học viện ma sư mới được. Sắc mặt mập mạc đã khôi phục lại bình thường. Cực hạn mơ hỏa xâm nhập vào thể nội lúc trước đã bị cực hạn canh kim ép hết ra ngoài. Sở dĩ hắn chịu thu thiệt còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là ngũ hành tương khắc hỏa khắc kim. Trận chiến vừa rồi hắn chịu chút vị đắng, nhưng mà đúng như tưởng tượng của cơ động. Nếu như gã mập mạc này phát huy toàn bộ thực lực của mình mới đúng là khủng bố. Ngàn vạn lần không được quên. Thân phận của hắn chính là lão bản thương hội ngốc có tiền đệ nhất thương hạ. Có được tài lực hùng hậu như thế ủng hộ. Vũ khí ma lực của hắn sẽ cường hãn đến bực nào đây? Cơ động quay đầu lại nhìn cây nhang cách đó không xa chỉ mới cháy được một nửa. Nếu như ngươi dùng toàn lực để ứng phó với pháp khí trên tay ngươi ta khó mà kiên trì được một nén nhanh. Ta thua. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng cơ động không phải loại người chấp nhất không biết thiệt hơn. Phán đoán từ trên thế cuộc. Hắn thực là thua rồi. Mập mạp lắc lắc đầu nói. Không, ngươi không có thua vừa rồi ta đã nói rõ ràng chỉ cần ngươi có thể kiên trì chống đỡ ta tấn công được một nén nhang thì xem như tiểu tử Ngươi Thắng không cần phải ấm ức Ngươi đừng quên ta là cường giả cử quan quy lực cực hạn ma lực của ngươi gặp ta sẽ bị giảm sút đi rất nhiều Nếu không có khắc chế thuộc tính, Ngươi muốn khiêu chiến vượt cấp với ta là chuyện hoàn toàn không thể Biểu hiện của ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn rất nhiều Ngươi đã cho ta thấy lực bột phát hoàn mỹ của hỏa hệ Không cần nói quá nhiều làm gì Ta tin tưởng nếu cho ngươi thêm 10 năm Ngươi tuyệt đối sẽ có đủ thực lực khiến cho thiên hạ khiếp sợ Tới lúc đó Sợ rằng trên phiến đại lục này không ai có thể là đối thủ của ngươi nữa Hốn chi Vừa rồi ta thấy ngươi còn không triệu hồi ra ma thú bằng hữu của ngươi Nghe nói ngươi có một đầu rồng đồng dạng có thể sử dụng cực hạn song hỏa Nếu chính xác như thế Ngươi dùng toàn lực chống đỡ công kích của ta trong một nén nhang cũng không phải là chuyện không thể Thật sự rất giỏi người. Chẳng những ta phải dùng hai tay Ngay cả kim hỗn động lực ẩn giấu cũng phải xuất ra Tiểu tử ngươi mới vừa vạn thức quen, Như vậy đủ để tự hào rồi Người bị mất mặt phải là ta mới đúng Ta có thiên tàm y Bị ngươi đốt như vậy Ít nhất ta cũng phải hao tốn mấy ngàn kim tệ để tu bổ lại Ngươi có biết không, khi làm cho mập mạc ta tốn tiền chính là đang cắt thịt của ta đó Nhìn khuôn mặt đầy ai oán của mập mạc Cơ động thật sự không thể tưởng tượng được Trước mắt lại là người tồn tại cao nhất trong giới ma sư Là cường giả có được lực lượng hỗn độn, Bộ dạng đau lòng vì tiền tài thế này So sánh với Diêu Khiêm Thư lúc trước tuy cách thức khác nhau nhưng ý nghĩa lại không sai biệt. Tiền bối, người không phải là thần giữ của đấy chứ? Trần Tư Tuyền rất chân thật hỏi. ạ mập mạc gãi gãi cái ốp trên tấm thân béo nút nói. Đương nhiên là không phải ta hào phóng như vậy, làm sao có thể là thần giữ của được? Được rồi tiểu tử cơ động. Ngươi đã thông qua khảo hạch của ta. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì giúp ngươi? Đại ca Mơ Triêu Dương chỉ nói rằng hy vọng ta giúp ngươi lại không nói muốn ta giúp làm gì. Hắn nói hết thảy đều do ngươi làm chủ. Thiên phú của ngươi đã được thể hiện đầy đủ, có đủ tư cách để ta trợ giúp. Dĩ nhiên, sự trợ giúp của ta cũng có điều kiện, mập mạc ta là thương nhân mà cơ động thẳng nhiên đáp. Điều kiện của ngươi là gì? Mập mạc cười hắc hắc, nói, tiểu tử càng ngày ta càng thích ngươi đó. Không đề cập ngay tới yêu cầu mà hỏi trước điều kiện, chứng tỏ ngươi không phải loại ăn cháo đá bát. Bộ dạng của ngươi rất giống với Đại ca Mơ Triêu Dương quân tử nhất ngôn tứ Mã nan Truy. Vậy ta nói thẳng luôn, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đối với ngươi không chút khó khăn gì Nhìn thấy bộ y phục trên người ta không Trở lại ta làm cho ngươi vài món như thế này Về sau Bất luận bất cứ lúc nào Ngươi đều phải mặc nó Đây chính là điều kiện của ta Trần Tư tuyền kinh ngạc mở miệng Chỉ đơn giản như vậy thôi sao Trong đôi mắt lung linh tràn đầy vẻ bất ngờ không thể tin nổi. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao mập mạp lại nói ra điều kiện như vậy, nhìn qua gần như căn bản không có chút ý nghĩa gì. Mập mạc cười sảng khoái. Đơn giản vậy thôi. Mập mạc ta là người phúc hậu A tự nhiên sẽ không làm khó tiểu tử cơ động. Cơ động cười nhạt. Nhưng ngươi lại là một thương nhân xuất sắc. Mục đích khi đưa ra yêu cầu đó của ngươi rất đơn giản. Hẳn là để quảng cáo nhỉ. Muốn ta xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào cũng phải quảng cáo rầm rộ cho thương hội ngốc có tiền của ngươi. Đúng vậy không? Quảng cáo? Quảng cáo là cái gì? Mập mạc có chút sưởng sốt. Cơ động giải thiếu Quảng cáo mang ý nghĩa biểu thị phổ biến rộng rãi. Ta mặc y phục có biểu tượng thương hội ngốc có tiền các ngươi. Đi tới chỗ nào? Mọi người đều biết ta có quan hệ với thương hội ngốc có tiền. Nhất là sau này. Thời điểm đối phó với địch nhân hắc ám ngũ hành đại luộc. Sát cánh bên ta đều là cường giả hiển nhiên bọn họ sẽ chú ý tới y phục của ta. Ta là một người trong thiên can thánh đột, hiệu ứng quảng cáo đối với thương hội ngốc có tiền có tác dụng rất lớn. Sau này, thực lực của ta càng mạnh. Trong cuộc thánh chiến hai phiến đại lục sẽ dẫn đến tác dụng càng lớn. Hiệu quả quảng cáo tự nhiên cũng tăng theo đó. Rồi thì ta chỉ có một đường để sống đó là nỗ lực chiến đấu trong trận thánh chiến mới tiếp tục nhận được sự trợ giúp không ngừng của ngươi vì vậy thương hội ngốc có tiền lại càng nổi tiếng ta nói không có gì sai chứ nghe xong cơ động giải thuyết lúc này đây thậm chí chu tiểu tiểu còn kinh ngạc hơn so với trước khi bị thu thiệt trong tay cơ động bất chợt hắn sẽ bước tới trước mặt cơ động bằng tốc độ cơ động lại không thể nào né tránh đôi tay dài rộng kia nắm lấy tay phải cơ động đương nhiên bản thân Chu Tiểu Tiểu không có bất kỳ ý định công kích như thế cũng giải thích việc linh hồn cơ động dò xét không có bất kỳ phản ứng gì nhưng tài a Chu Tiểu Tiểu dụng lực lắc mạnh cánh tay cơ động Tìm kiếm trăm phương ngàn hướng tới lúc xế chiều quay đầu lại trong đêm đông đột nhiên bừng sáng hy vọng. Tiểu tử cơ động ta tìm ngươi đã lâu rồi. Ta có thể khẳng định ngươi là người ta muốn tìm. Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Không thể tưởng tượng được. Ngươi chẳng những có thành tựu ma sư kinh người. Mà trên phương diện sinh ý kinh doanh lại có đầu óc như thế. Ta phản phất như nhìn thấy mình lúc trẻ, à mà không, ngươi so với ta lúc đó càng thêm ưu tú. Ta quyết định, bắt đầu từ bây giờ, sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành người nối nghiệp trong tương lai của ta. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Cơ động dùng sức rút cánh tay về, nhìn thần sắc hơi nhăn nhó của mập mạc. Tiền bối! Người có thể bình thường lại chút được không? Hiện tại ta bắt đầu hoài nghi, sư tổ để ngươi đến tìm ta, đến cuối cùng có phải là quyết định chính xác không? À, à, mập mạc ngượng ngùng, thu hồi hai tay, hai bàn tay đầy đặn trà xét vào nhau. Không phải như vậy, a ta rất bình thường, thực sự cực kỳ bình thường. Chỉ là hiện tại ta quá kiếp động. Ngươi có biết hay không? Đối với ta việc tìm được ngươi có ý nghĩa như thế nào không? Chính là sự giải thoát đó. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm lão bản ngốc có tiền sao? Đây là việc he sức cực khổ, vất vả cực độ. Mẹ kiếp hiện tại nhớ tới ta lại thêm buồn bực vạn phần nếu như ban đầu không phải bại vào tay lão hữu kia ta sẽ chịu bị khốn trụ tại đây mấy chục năm sau nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cơ động chu tiểu tiểu điều chỉnh sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc hẳn chánh khí lẫm nhiên nói cơ động Ngươi có biết vì sao thương hội ngốc có tiền có thể đứng sừng sững trên đại lục 500 năm không suy suyễn không? Lượng tài phú tiếp lũy khổng lồ Thậm chí còn làm cho mấy đại đệ quốc thấy sợ hãi nữa Không phải do hình thức kinh doanh chúng ta có đặc thù gì nắm rõ đối phương Lại càng không phải bởi vì thương hội xuất ra thiên tài buôn bán Mà là do thời gian mu A. Co Vung 250920130851B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện thuyenaudio.xyz chương 367 người kế thừa thương hội. Dịch A Bon. Biên A Cuồng Nguồn Bang Lôn uy Com. Sao lại là thời gian? Thế là thế nào? Trần Tư tuyền tò mò hỏi, Chu tiểu tiểu trả lời, trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, ngoại trừ Thương hội ngốc có tiền của chúng ta ra, thì Thương hội tồn tại lâu nhất cũng chỉ có hơn 80 năm lịch sử, trong khi chúng ta lại có quá trình tích lũy những 500 năm. Mặc dù chúng ta không phải là những người kinh doanh xuất sắc nhất, Nhưng chỉ cần có mục tiêu chính xác, phương thức kinh doanh không mắc lỗi lớn. Thử nghĩ xem trong vòng 500 năm chúng ta sẽ tiết trữ được bao nhiêu tài phú. Thêm vào đó, chúng ta lại có bí quyết đảm bảo để thương hội không bị tiêu diệt. Đó chính là dựa vào thực lực cường đại của những cường giả đệ nhất trên đại lục. Thương hội ngốc có tiền có một quy tắc bất di bất dịch. Đó chính là người tiếp nhận vị trí hội trưởng phải là cường giả cấp chiếu tôn Phải đạt được như vậy mới có đủ tư cách trở thành hội trưởng thương hội Hơn nữa, hội trưởng thương hội không có chế độ thế tập Thương hội cũng không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào cả Nghị sự đoàn trong thương hội mới có quyền quyết định tất cả những đại sự Mặc dù hội trưởng là người có quyền quyết định rất lớn Nhưng vẫn không phải là toàn bộ. Mỗi một hội trưởng đều được hội trưởng đương nhiệm đề danh. Sau đó phải trải qua sự khảo hạt của nghị sự đoàn rồi mới được phê chuẩn. Cứ như vậy, chức hội trưởng thương hội trải qua bao đời đều giữ vững được truyền thống ưu tú đó. Nhiều năm về trước cho tới hiện tại. Bằng vào phương pháp như vậy mà trong thương hội ngốc có tiền thủy chung luôn tồn tại một vị cường giải chí tôn Một khi đã chọn được người làm hội trưởng dự bị Ngay lập tức thương hội sẽ phụ trợ hết thảy toàn bộ tài lực cho hắn Ngươi thử nghĩ xem Vì lẽ gì mà ta có thể ở độ tuổi 56 mà đột phá cử quan Thực chất ngoại trừ thiên phú của ta Phần lớn thực lực ta có được là nhờ thương hội ngốc có tiền toàn lực ủng hộ. Xét về mặt thiên phú, ta thậm chí còn không bằng đại ca mơ triêu dương. Nhưng hắn phải mất mười mấy năm mới lĩnh ngộ được hỗn độn hỏa. Riêng ta chỉ mất vẹn vẹn có năm năm ngắn ngủi Nguyên nhân bởi trong năm năm đó ta tổng cộng đã sử dụng liên tục mười khối thiên chi ngọc để tìm hiểu hỗn độn. Tài phú như thế liệu ai có thể làm được? Nghe đến đó, sắc mặt cơ động và trần tư tuyền liền không ngừng biến đổi. Mười khối thiên chi ngọc đây là khái niệm gì chứ? Sợ rằng cho dù hoàng thất của ngũ đại đế quốc tập trung lại cũng không xuất ra được từng đó. Thiên chi ngọc trân quý đến mức không thể định giá được bằng tài phú. Một người hấp thu mười khối thiên chi ngọc. Đây là mức xa xỉ tới bực nào Thảo nào bản thân chu tiểu tiểu không phải là thiên can thánh đồ Mà lại có tu vi tới 96 cấp cũng như hỗn độn kiêm Thế nhưng những kinh ngạc do mập mạc mang đến lại không ngừng tại đó Chỉ nghe thấy hắn tiếp tục nói Các ngươi nói thần khí có lợi hại không Ta nhìn ra được trên người hai người đều có thần khí Đông Một Thánh Nữ Tuyền Công Chúa Món thần khí của ngươi ác hẳn là kiện duy nhất của Đông Một Đế Quốc Cũng là món thần khí tốt nhất của ngũ Đại Đế Quốc Khải Giáp Của sinh mệnh nữ thần có tên Vĩnh Hằng Chi Khải Ta nói không sai nhỉ Về phần tiểu tử cơ động ngươi Thần khí trên người ngươi là loại gì thì ta không biết Thế nhưng mới vừa rồi Ngươi không phóng thiết nó Hẳn là chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thần khí. Thương hội ngốc có tiền chúng ta cũng nắm giữ ba kiện thần khí. Ba món này đều nằm trong tay các đời hội trưởng và cũng chỉ có bọn họ mới được quyền sử dụng. Ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi biết nếu như tổng hợp thực lực mà nói thì Đại ca mơ triêng dương so với ta vẫn kém hơn nửa thành có lẽ lực lượng của ta không thắng được hắn nhưng ta lại được tài lực của thương hội ngốc có tiền chống lưng để giành chiến thắng cho nên trong mắt ta tiền mới chính là sức mạnh vạn năng ba kiện thần khí hai người cơ động và trần tư tuyền liếc mắt nhìn nhau cơ động thản nhiên nói người nói những chuyện này với chúng ta không đơn giản chỉ là kho của nhĩ chu tiểu tiểu cười hắc hắc. Đương nhiên, mọi người đều là người thông minh ta cũng không nói chuyện lòng vòng. Ta nói cho ngươi biết mục đích của ta rất đơn giản. Hết thảy những gì ta có, ngươi cũng đồng dạng sẽ đạt được như vậy. Chỉ cần ngươi đồng ý ta lập tức xác nhận ngươi trở thành người nối nghiệp của ta. Đợi đến khi ngươi thông qua khảo hạch của nghị sự đoàn. Thì toàn bộ thương hội ngốc có tiền sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố cho ngươi. Sau này, ngươi sẽ được tất cả tài lực ủng hộ. Với thiên phú kinh người của ngươi, ta tin trong vòng 10 năm nhất định ngươi sẽ đột phá cử quan. Trần Tư Tuyền Hắn giọng nói, ngươi thật biết tính toán nhỉ. Một đời thánh vương thiên can thánh đồ trở thành hội trưởng thương hội ngốc có tiền. Lúc đó ít nhất trong vòng trăm năm, thương hội ngốc có tiền sẽ rực rỡ như mặt trời ban trưa. Cường giả gia nhập dễ nhiên sẽ có lợi ích khổng lồ. Ta là thương nhân, không phải nhà từ thiện. Đó đích thì là ý tứ của ta. Đương nhiên, cơ động ngươi có thể lựa chọn không đáp ứng. Cho dù ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ tài lực cho ngươi. Mà điểm để ta lợi dụng ngươi chính là khả năng tuyên truyền từ lực lượng cường đại. Dĩ nhiên mức độ ủng hộ ngươi tự nhiên sẽ không sánh bằng việc ngươi trở thành người thừa kế thương hội. Về điểm ấy, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ càng. Ta có thể khẳng định với ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành người thừa kế thương hội ngốc có tiền, ta sẽ đáp ứng hết thảy những yêu cầu của ngươi. Hai mắt cơ động đột nhiên sáng ngời, đôi mắt sáng quát nhìn chằm chằm vào chu tiểu tiểu. Ngươi đủ lực cấp cho ta hết thảy. chu tiểu tiểu cười đắc ý. Đương nhiên, trên thế giới này, chuyện tình có thể làm khó ta thật sự không nhiều lắm. Trần Tư Tuyền giật mình nhìn cơ động. Cơ động lão sư, người thật sự đáp ứng hắn sao? Đằng sau lợi ích khổng lồ cũng là trách nhiệm to lớn đó. Cơ động không để ý đến lời nói của Trần Tư Tuyền, vẫn nhìn chăm chú Chu tiểu tiểu. Tốt lắm, chỉ cần ngươi có thế giúp ta hoàn thành một việc. Đừng nói trở thành người thừa kế thương hội ngốc có tiền cho dù bắt. Ta làm trâu làm ngựa ta cũng đều nguyện ý hết thể Nghe hắn nói như thế Thần sắc chu tiểu tiểu lập tức khẩn trương hẳn lên Hắn biết rõ Có thể làm cho cơ động phải trịnh trọng như thế Chuyện hắn cần mình làm tuyệt không hề đơn giản Tốt, ngươi nói nghe thử xem nào Cơ động trầm giọng nói Ta muốn ngươi giúp ta làm sống lại một vị thần Cái gì? chu tiểu tiểu thiếu đều muốn ối máu. Ngươi tưởng ta là ông trời hả? làm một vị thần sống lại. Cơ động tiểu tử, đầu óc ngươi có bị chập chen không vậy? Cơ động lạnh lùng nói. Tinh thần của ta rất bình thường, không hề có chuyện gì. Ngươi hẳn cũng biết chuyện phát sinh trên thánh tà đảo tự nhiên cũng biết hiện tại cái gì đang ngăn trở hắc ám ngũ hành đại lục xâm chiếm nơi này bình chướng hồng liên thiên hỏa kia chính là do người yêu của ta phóng thiết ra nàng là vương giả trong địa tâm thế giới là nữ hoàng của địa tâm thực lực của nàng đã sớm đạt đến mức thần cấp cho dù tưởng tượng của ngươi phong phú cỡ nào cũng không hình dung được đâu Chỉ có điều sự tồn tại của nàng không được thần giới công nhận Khi nàng thi triển lực lượng bản thân để cứu thế giới chúng ta Nàng đã bị chấp pháp giả của thần giới giết chết Giờ đây ta và nàng âm dương cách biệt Chỉ cần ngươi có thể làm nàng sống lại Ngươi bảo ta làm gì cũng được Trần Tư Tuyền Im Lặng Hiện tại trong nội tâm nàng chỉ còn lại sự cảm động trong không gian tĩnh mịch im lặng không chút tiếng động nàng đang phải cố gắng ngăn cản linh hồn mình dung hợp với cơ động nàng sợ bản thân mình không thể khống chế được cảm xúc để cơ động cảm nhận được chút khác thường gì đó hắn là một người cao ngạo như vậy lại vì mình mà buông tha hết thảy nguyện ý vì mình mà làm trâu làm ngựa cho người khác Lúc này Trần Tư Tuyền mới nhận thấy bất luận bản thân mình phải chịu ủy khuất đến chừng nào cũng vô cùng đáng giá. Chúc ủy khuất của nàng không thể nào so sánh với cơ động. Cho dù hắn quyết định như thế nào, nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Hiện tại nàng đã thấu hiểu tình yêu của con người là như thế nào. Nàng biết, nếu như mình thật sự chết đi, Vĩnh viễn không cách nào hồi sinh Thì dù cơ động có sống Cũng không còn ý nghĩa gì nữa Tâm tưởng của hắn Đã mất theo cái chết của nàng Sự thống khổ Mà hắn phải thừa nhận Còn lớn hơn mình gấp nhiều lần chu tiểu tiểu đột nhiên nói Cái này thì ta chịu Đấy không phải là chuyện Mà phạm trù nhân lại có thể làm được Tiểu tử Ngươi nên nói điều kiện thực tế chút xíu đi, đơn giản hơn một chút có được không? Được, thật là ngoài dự liệu của chú Tiểu Tiểu. Hắn không ngờ cơ động lại khẳng định cái rụt như vậy. Thương hội ngốc có tiền đã tồn tại hơn 500 năm. Hiển nhiên ngươi đã nghe nói đến việc điều tử sư công hội có trong tay danh một các loại tử phẩm trên đại lục. Trên danh tử lục này có lưu lại tên của mười đại danh tử đương đại. Trong số mười loại này ta đã có hai loại là hãng hải quyền tương và sinh mệnh chi nguyên. Nếu như ngươi có khả năng tìm đủ cho ta tám đại danh tử còn lại ta vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chỉ cần ta còn tồn tại thì vai trò người thừa kế thương hội sẽ do ta đảm nhiệm. Hai mắt chu tiểu tiểu sáng lên. Điều kiện này nghe thấu tình đạt lý hơn một chút rồi đó Mặc dù ta chưa nhìn thấy những loại rượu đó Nhưng trong bảo khố của thương hội cũng có không ít các loại danh tử Thậm chí còn có những loại mỹ tử ngàn năm Khi trở về ta sẽ hỏi thăm điều tử sư công hội một chút Xem thử thập đại danh tử bao gồm những loại nào Chúng ta cứ quyết định vậy đi Cơ động gật đầu trả lời Có thể chỉ cần ngươi giúp ta như vậy Ta đáp ứng làm người kế thừa cho ngươi Danh sách của thập đại danh tử ta đã có trong tay Nhưng hiện tại ta lại không mang theo bên người Ta sẽ quay về lấy và chuyển đến thương hội ngốc có tiền cho ngươi Chú bé nhỏ gật đầu li liệt Miệng cười tươi rói Tốt Vậy chúng ta nhất trí như thế đi Tổng bộ thương hội của chúng ta nằm ở thủ đô Kim Thành của Kim Quốc, bình thường ta đều ở nơi đó. Nếu như ngươi cần điều động tài phú trên ngàn vạn, hãy đi đến chỗ đó để tìm ta. Còn với mức độ bình thường thì chỉ cần mình ngươi cũng đủ để làm việc. Vừa nói, chu tiểu tiểu tiện tay ném cho cơ động một vật nhỏ. Cơ động giơ tay bắt lấy rồi quan sát nhìn kỹ. Đó là một khối lệnh bài không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Toàn thân lệnh bài màu tím, hình tròn, điêu khắc hình kim tệ. Chẳng qua phía trên đồ án lại khắc nổi một thân hình mập mạc. Đó chính là hình dáng của Chu tiểu tiểu được chạm trổ cực kỳ kỹ càng và vô cùng sống động. Cái này được chế tạo từ thiên ngoại vẫn thật, không ai có thể giả mạo. Chỉ cần là sản nghiệp của thương hội ngốc có tiền, ngươi có thể tùy nghi tiêu phí. Nếu ngươi cần lấy tiền cũng rất đơn giản, mức độ không quá lớn thì không có vấn đề gì cả. Một khi ngươi đã đồng ý, ta sẽ lập tức phản hồi kim thành, thông báo cho nghị sự đoàn về chuyện của ngươi. Ta tin tưởng những lão già kia cũng sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với một người như ngươi. Có lẽ không lâu sau, ta sẽ trực tiếp tìm tới. Khi ngươi có được danh sách của thập đại danh tử, lập tức thông báo cho thương hội chúng ta. Với lệnh bài mà ta đưa cho ngươi, không một ai dám làm chậm trễ việc của ngươi đâu. Sau lời cáo biệt, cơ động và trần tư tuyền rời khỏi tử điếm ngút có tiền. Dọc suốt đường đi, cơ động cứ một mực cúi đầu trầm tư trần tư tuyền đi bên cạnh hắn cũng không mở lời đồng dạng cúi đầu suy nghĩ đến tâm sự của mình nàng đang cố gắng giữ tâm tình bình tĩnh kìm nén không để cho mình phải khóc nấc lên cơ động đưa ra hai điều kiện đối với chu tiểu tiểu đều có liên quan đến mình nhất là điều kiện thứ hai chu tiểu tiểu có thể còn mù mờ không rõ nhưng nàng làm sao mà không thấu hiểu đây Lúc ấy cơ động nói rất đúng Chỉ cần hắn còn sống sẽ luôn giữ vững lời hứa Đến bây giờ Trần Tư Tuyền mới thật sự hiểu rõ ý tứ của hắn Hắn luôn tâm niệm trước sau như một Hắn sống là vì tương lai của đại lục Và hoàn thành xong tâm nguyện của liệt diễm Sau đó hắn sẽ đi theo liệt diễm Hắn yêu quá sâu đậm và cũng quá cố chấp Sự cố chấp này làm tâm tình trần tư tuyền không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được thời gian gấp gáp như thế. Trong nháy mắt đã trải qua nửa năm, bản thân liệt diễm lại giao nhiệm vụ 10 năm cho cơ động. Dùng 10 năm để hoàn thành tâm nguyện của bản thân, nàng chỉ muốn thời gian sẽ hòa tan đi nỗi thống khổ của hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại tình yêu của hắn đối với nàng vẫn sắc son dù thời gian có biến hóa như thế nào đi nữa. Trở lại học viện Trần Tư Tuyền chỉ nói tiếng cáo từ rồi nhanh chóng quay về túc xá. Riêng cơ động, mặc dù vừa đánh một trận với chu Tiểu Tiểu, thể lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng cơ động đã đáp ứng với chút dung bất luận về trễ thế nào cũng phải đến gặp nên lập tức đi tới phòng làm việc của chúc dung cửa phòng làm việc của chúc dung vẫn mở cơ động liền bước vào nhìn thấy lão sư đang dạo bước chậm rãi trong phòng lão sư con đã trở về cơ động đứng ở cửa cung kính nói tiểu tử thúi mau vào đây trễ như vậy mới quay về chúc dung vẫy vẫy tay với cơ động Cơ động vừa bước vào trong phòng, Chúc Dung đã khẩn trương hẳn lên, vội hỏi. Cơ động trận pháp mà các học viên ban nhất sử dụng là ở đâu ra? Mau nói cho ta nghe một chút. Chúc Dung từng là một trong thập đại động sự của thiên can học viên. Có thể nói cả đời lão đã đặt hết tâm huyết vào việc nghiên cứu kỹ xảo cùng phương pháp tu luyện cho ma sư. Lão thừa sức nhận ra trận pháp mà những học viên ban nhất thi triển ngày hôm nay có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới ma sư? Cơ động chậm rãi trả lời. Lão sư trận pháp này có tên ngũ hành tương sinh tuần hoàn Trước khi thánh tài chiến diễn ra, đệ tử đã từng đối chiến với người của ma minh. Bọn họ có những nghiên cứu nhất định về mối quan hệ tương sinh của thập hệ ngũ hành. Từ đó dựa vào thập hệ ma sư để thi triển ngũ hành mơ dương giới có uy lực vô cùng cường đại. Chỉ có điều trận pháp của họ trước sau vẫn còn khuyết điểm. Nó chỉ có tác dụng cầm chân đối thủ. Về phương diện công kích lại quá kém. Về sau... Trong cuộc chiến tại Thánh Tà Đảo, chúng ta phải đối mặt với cao thủ của hắc ám ngũ hành đại lục Bọn họ về phương diện này còn tiến xa hơn một bước so với ma minh. Họ có thể thông qua dung hợp thập hệ ma lực để tiến hành phòng ngự. Nhưng trong tấn công vẫn cần có thời gian để hồi lực. Do đó cũng chỉ đơn thuần mang tính phòng ngự là chính. Hai loại trận pháp này rõ ràng đều có chỗ thiếu sót của riêng mình. Sau đó, thông qua cân nhắc của bản thân, cùng với khoảng thời gian thực nghiệm của các học viên ban nhất, đệ tử đã phát minh ra trận pháp mà ngài nhìn thấy ngày hôm nay. Trận pháp này của ta không cần phải dung hợp thập hệ, nhưng lại có thể đồng thời tiến hành công thủ nhịp nhàng. Có lẽ nó vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm, nhưng thực tế cho thấy đó sẽ là phương hướng phát triển tốt nhất trong tương lai. Bản thân mỗi người trong trận Pháp chỉ cần xuất ra thuộc tính dương hoặc âm trong ngũ hành. Lúc đó việc dung hợp lẫn nhau sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tương sinh Pháp trận này không bởi vì ma lực âm dương bất đồng mà sinh ra rối loạn tương sinh hay tương khắc. Nó có thể thông qua ngũ hành tương sinh, đem ma lực của năm người hợp thành một vòng tuần hoàn, tùy thời có thể công kích bất kỳ phương hướng nào. Hơn nữa, với việc trọng điệp ma lực của năm người, nó đã trở thành một phương thức tăng phúc mạnh mẽ và vô cùng hiệu quả. Mu A Co Vung 250920130852B Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 368 viễn cảnh tươi đẹp Dịch a tốt Biên a tốt Nguồn ban lôn y Com Cơ động tiến về phía trước Hai mắt chút dung sáng ngờ nhìn hắn cơ động Ngươi biết trận pháp này có ý nghĩa thế nào không? Cơ động gật đầu nói ý nghĩa của nó chỉ có một, cho dù là Bát Quan Ma Sư cũng không thể tự do tung hoành được. Bằng vào phương pháp này, năm sáu gã Lục Quan Ma Sư liên thủ cũng có thể đánh bại một gã Bát Quan Ma Sư. Trúc Dung nói tại sao lại là Bát Quan mà không phải là Cửu Quan? Cơ động lắc đầu nói cường giả Cửu Quan đã có cực hạn ma lực Ngũ hành tương sinh không thể nào dễ dàng chiến thắng. Chỉ sợ năm gã bát quan ma sư liên thủ tạo thành trận pháp cũng không thể chiến thắng một cường giả cử quan. Thực lực đạt đến cử quan đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới khác. Nếu như trận pháp của ta có thể ứng dụng rộng rãi trong giới ma sư thì chênh lệch giữa ma sư cấp thấp và ma sư cao cấp không còn xa nữa. Chỉ cần 5 gã nhị quan ma sư liên thủ trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ phát huy ra thực lực ngũ quan ma sư. Vì vậy trận pháp ngũ hành tương sinh xuất hiện đủ để thay đổi thế cục trong giới ma sư. Chúc Dung trầm giọng nói ngươi biết thế là tốt rồi. Nếu trận pháp này chỉ có một mình sĩ hỏa học viện sở hữu, Như vậy suy hỏi học viện chúng ta chỉ trong vài năm sẽ có thể vượt xa thiên can học viện. Nếu như loại trận pháp này bị bất kỳ một quốc gia nào biết được, vậy thì quốc gia đó ở trên đại lục sẽ có lực lượng cường đại mang tính quyết định. Ngươi tính xử lý như thế nào? Cơ động bình tĩnh nhìn chút dung lão sư ta hy vọng ngài có thể duy trì giúp ta. Ta muốn truyền thụ trận pháp này cho toàn bộ ma sư trên Quang minh ngũ hành đại luộc. Mặc dù đã đoán được mấy phần, nhưng khi những lời này từ miệng cơ động nói ra, chúc dung không khỏi theo bản năng nắm chặt hai đấm. Ngươi thật sự nghĩ thông suốt rồi. Ngươi phải hiểu được trận pháp này đủ để mang đến cho ngươi tài phú và uy vọng vô hạn. Chỉ cần giới hạn trong phạm vi nhất định là được. Cơ động lắc đầu nói lão sư, bây giờ không phải lúc ít kỷ. Địch nhân của chúng ta là hắc ám ngũ hành đại luộc. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, 5 năm sau khi hồng liên thiên họa biến mất, chúng ta phải đối mặt với đã kiếp mang tính hủy diệt. Hát ám thiên cơn lại có thực lực vượt xa thánh thú. Tứ đại thánh thú nhập thể đã làm cho lực lượng của hắn đến gần với thần. Mà chúng ta không có khả năng xuất hiện một cường giả cấp thần khác trợ giúp. Tất cả chỉ có thể dựa vào lực lượng chính mình thôi. Ầm một tiếng vang lớn nắm đấm chúc dung nện mạnh mẽ xuống mặt bàn tốt thật không hổ là đệ tử của chúc dung ta. Đứng cao nhìn xa, đây mới là cách nhìn toàn cuộc. Mới vừa rồi ta đi tìm sư tổ ngươi, ý của sư tổ ngươi cùng ngươi giống nhau. Nhưng trận pháp này là phát minh của ngươi, nếu như ngươi không muốn chúng ta cũng không thể bắt buộc ngươi. Ngươi đã đồng ý, vậy thì kế tiếp chúng ta phải phổ biến trận pháp này ra toàn đại lục. Bắt đầu từ ngày mai 30 học viên của bang 1, bang 2, bang 3 do ngươi thống nhất tiến hành chỉ đạo Ta cho ngươi thời gian 3 tháng Hãy chắc chắn giúp cho bọn chúng luyện tập thành công 3 tháng sau ngươi mang bọn chúng đi Trung Nguyên Thành để phổ biến trận pháp này Chúng ta cần phải có thiên can học viện và ma sư công hội ủng hộ Vâng lão sư cơ động gật đầu nói lão sư ban một nên tìm thêm một học viên ấp một hệ thực lực trần tư tuyền chênh lệch với những học viên khác quá xa nàng ở bên trong ban một căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình tạm thời để nàng tu luyện một mình chờ ta tìm được đồng bạn thích hợp cho nàng hãy tiến hành luyện tập trận pháp Trúc Dung gật đầu nói chuyện này không thành vấn đề, để ta an bài cho. Buổi sáng sớm ngày thứ hai, bên trong sĩ hỏi học viện, những học viên bang một, bang hai, bang ba nhận được thông báo. Bắt đầu từ hôm nay bọn họ hợp thành một bang, được thống nhất giao cho chủ nhiệm cơ động tiến hành giảng dạy. 30 người tập trung lại thành một ban duy nhất. Đồng thời, Trần Tư Tuyền độc lập tu luyện trở thành học viên đặc thù do cơ động chỉ dạy. Vì lớp học đặc thù này, học viện cố ý mở ra một tầm mới ở trên giáo học lâu cho bọn họ sử dụng. Các học viên nhất ban đối với quyết định như vậy tự nhiên là tràn đầy tự hào. Đây là kết quả họ nhận được từ sự công nhận của học viện. Mà học viên nhị ban cùng tam ban đi tới nơi này tâm tình tương đối thấp thỏm. Dù sao, lúc trước họ cùng nhất ban xung đột rất nhiều. Chính là do hiên viên lâm cùng đường y luyến dạy hai lớp học này. Cơ động một thân áo phải đi vào trong phòng học bộ y phục tình lữ mà Trần Tư Tuyền đưa đã bị hắn thay đổi rồi. Thân hình hắn cao lớn tướng mạo cũng không anh tuấn. Quần áo lại hết sức bình thường. Không có bất kỳ một món trang sức nào trên người. Các học viên rất khó tìm thấy trên người hắn kiện ma khí nào. Nhưng thời điểm hắn bước vào phòng, cả phòng học lập tức câm như hến. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên trên người hắn. Mặc dù cơ động không đẹp trai. Quần áo một mạc. Nhưng hắn có một loại khí chất ba gai đặc thù khiến cho người ta hễ nhìn thấy là phát ngứa trong lòng. Ở trong mắt các học viên, hắn trông rất mạnh mẽ. Cao ngạo cường thế như một gã cường hào ác bá lăn lộn trên chốn giang hồ. Một loại lực lượng vô hình ác bách từ trên người hắn tỏa ra một cách tự nhiên. Mỗi một học viên nhìn hắn đều không tự chủ phải thu liễm ánh mắt. Trần Tư Tuyền mặc dù không ở trong nhóm người mới nhưng vẫn là học viên cùng lớp như cũ. Chúc Dung sắp xếp nàng tương đối đơn giản. Bởi vì thực lực Trần Tư Tuyền cao hơn hẳn bạn cùng lớp. Hắn chỉ định một mình cơ động dạy phụ đạo cho nàng. Đối với vấn đề này, hồi sáng sớm cơ động đã lên tiếng phản đối mãnh liệt. Thế nhưng chút Dung cường thế ép buộc nên hắn cũng đành bất lực, bất đắc dĩ tạm thời chấp nhận. chút Dung liệt duyệt phong phú, hơn nữa từ các loại tin tức truyền về. Tự nhiên là rõ ràng tình cảm của Trần Tư Tuyền đối với cơ động. Lấy thân phận cùng thực lực của Trần Tư Tuyền, Dung nhan hoàng Mỹ không kém liệt diễm. Chúc Dung dĩ nhiên hy vọng nàng cùng cơ động có thể đơm hoa kết trái. Hy vọng cả hai có thể lỡ dại một lần. Con dại cái mang. Hắn sẵn sàng tự mình đi xin lỗi và kết giao bên phía hoàng thất đông một đế quốc. Hắn hiểu rất rõ tính tình tên tiểu tử này. Tính cách cố chấp của cơ động quả thực giống hắn như đốt. Một khi đã có nhận thức đầy đủ sẽ không dễ dàng thay đổi. Trừ phi để hắn yêu thêm một người nữ nhân khác. Nếu không bi thống từ cái chết của liệt diễm vĩnh viễn không bao biến mất trong lòng hắn. Chúc Dung Dĩ nhiên không hy vọng tình huống đó tiếp diễn. Vì vậy sự an bài này cũng thuận lý thành các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.chương biết được tin tức kia trần tư tuyền tự nhiên mừng rỡ cơ hồ cả đêm nàng không sao ngủ được trong đầu thủy chung luôn có bóng dáng cơ động vần quanh cảm giác vừa đau vừa vui vừa kích thiết cứ thế âm ỉ trong lòng nàng trần tư tuyền ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu chỉ cần ngẫm đầu lên là có thể nhìn thấy cơ động ở khoảng cách rất gần Cả lớp có 31 học viên cũng chỉ có mình nàng tự nhiên nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương mà thôi. Cơ động lạnh lùng đứng sau bụt giảng, hai tay đặt ở sau lưng Hắn đạm mạc quét qua khuôn mặt các học viên, chậm rãi nói từ hôm nay lớp sẽ có 31 học viên. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, mỗi người các ngươi tốt nhất hãy quên hết đi nếu đã là học viên cùng lớp các ngươi phải coi mình là một thể thống nhất nếu để cho ta nghe thấy thanh âm không tốt từ một ai ta sẽ lập tức đá hắn ra khỏi lớp ngay mặc dù thanh âm cơ động rất bình thản thậm chí không có một cảm xúc ba động nhưng không có một ai hoài nghi quyết tâm của hắn vốn các học viên ban một còn đang đắc ý nhất thời cũng câm như hến ngay cả ánh mắt cũng thu liễm lại mấy phần rất hiển nhiên lời nói của cơ động chính là nhằm vào bọn họ